Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Các bạn đang nghe bộ truyện Bạn gái bị vứt bỏ Trên kênh chuyên đẹp ngôn tình Mình là Minh Trang Ngày hôm nay mình sẽ là người đồng hành cùng với các bạn Trong câu chuyện này nhé Cô được mệnh danh là một tài nữ Anh là một học trưởng đẹp trai Được nhiều cô gái theo đuổi Chỉ vì bốn chữ cô nhận xét về anh Hoàn toàn mở nhạt Mà anh quyết tâm theo đuổi cô cho bằng được Mục đích theo đuổi là yêu xong thì đá. Đúng như ý định ban đầu của anh, khi anh làm cho cô yêu anh, trao cho anh lần đầu tiên, rồi thì anh vứt bỏ cô. Liệu rằng sau khi chia tay, họ có gặp lại, anh có hối hận và trả giá cho những gì mình đã làm hay không? Cùng xem chuyện với Minh Trang ngay sau đây nhé. Giữa trời hẻ nắng gắt, ở gấp đường bên kia, nhàn lệ trì nhận thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông kia vẫn là bộ dáng ngang hái Tuy rằng khuôn mặt hơi có vẻ mỏi mệt Nhưng cũng không ảnh hưởng tới khí chất của anh Toàn thân mặc toàn hàng hiệu Nhưng trông rất giản dị Có một loài phong vị rất khác thường Một người đàn ông như vậy Ở cùng một chỗ với cô Quả thật là rất ủi khuất Cho dù chỉ là đá từng Đá từng vô cùng quen thuộc Hiện tại lại xa lạ Giống như những người đàn ông qua that la rat uy khuat bình thường khác Nhàn lệ trì cười khổ Ký ức trong đầu như đèn kéo quân Cứ là lượt hiện về Tùy rằng đã lâu như vậy Bây giờ nhớ lại Ngay cả lời nói thuận miệng Hoặc một động tác nhỏ của anh Cô cũng nhớ rất rõ ràng Một năm kia Nhàn lệ chi 21 tuổi Học đại học năm 3 Năm 10 ký cô toàn mặc mấy bộ quần áo rộng tùng tình Khiến cô nhìn không ra Chút tư vị nữ nhân nào Chi chi nghe nói lệ giáng sinh năm này Hội học sinh lại có hoạt động vậy cậu sẽ cùng mạnh hàn vũ hợp tác sao ban cùng phòng kiêm bạn tốt kiểu cả tư quay đầu nhìn nhìn nhan lệ chi đang cúi đầu tập trung đọc sách anh ta là ai vậy nhan lệ chi như đắm chìm trong sách cũng không quay đầu hỏi cái gì anh ta là ai vậy chính là hội trưởng hội học sinh mạnh hàn vũ trong trường nổi danh là hoàng tử tình nhân rất được hoan nghênh nha kiểu cả tư thầm oán bạn tốt thờ ơ Nếu không quá rõ tính cách bạn tốt như vậy Cô còn tưởng rằng Nhà lệ chi đang giả ngu Nhà lệ chi biết nếu như mình không trả lời Kiều cả tư nhất định sẽ không để cho cô tiếp tục đọc sách Vì thế cô nghỉ đầu suy nghĩ Hội trưởng ừ, Mình biết anh ta Bất quả ta chỉ phụ trách bộ phận văn thư Công hắn hẳn là không có liên quan Cậu cảm thấy an thế nào Có phải thật hay không giống như đồn đài Kiều gà tư đầy đầy khuỷu tay nhan lệ chi. Nghe vậy, nhan lệ chi nghiêm túc hồi tưởng một chút. Cô thản nhiên quăng cho hắn bốn chữ, hoàn toàn mờ nhạt, chấm dứt tò mò của người bạn tốt. Chỉ là các cô không chú ý tới ở vị trí bên phải phía sau các cô, đang nghe giảng bài. Liêu kỳ vừa vặn nghe được các cô nói chuyện, lập tức nhíu mày, lấy khuỷu tay đung đụng mạch hàn vũ bên cạnh. Này, phía trước có hai nữ sinh đang nói chuyện về cậu. Thì thế nào? Mạnh ngàn vố nghiêng nghiêng đầu Một bộ dạng không sao cả Tiểu sài cười Lộ tai vở vạn nghe thấy một cô bình luận Về anh hình như không được tốt lắm Còn nói anh mở nhạt Khuôn mặt tươi cười nhanh chóng nhăn thành một đống rồi Đối với tài nữ hội học sinh Anh coi như cũng có chút ấn tương Đặc biệt là cách ăn mặc của cô Cậu tại sao lại có thể nói anh ta như thế? Kiều cả từ trường lớn mắt nhìn cô Mình cảm thấy anh ta không tệ nha hơn nữa các bạn cùng lớp cũng đánh giá rất cao Nhàn lệ chi cười nhạt nói cho có lệ Cậu nếu như không thích bốn chữ kia mình còn có oai phong lắm liệt tự cho là đúng dù sao mình đối với các loại con trai tự cao nhàm chán kia không có hứng thú Nói xong nhàn lệ chi lại cúi đầu đọc sách Mà kiểu cả tư ở một bên chỉ có thể trừng mắt liếc cô bạn một cái cuối cùng mở ra cuốn tiểu thuyết cúi đầu, im lặng đọc. Ngồi cách đó không xa, Lưu Kỳ thấp giọng cười trộm Mờ nhạt, tự cho là đúng, nhàm chán, xem ra giá trị thị trường của Mạnh Đại thiếu gia bị hạ thấp rồi. Mấy cậu chờ đi, nhan lệ chi hiện tại, tuy rằng nói như vậy, nhưng ở trong lòng nhất định cũng thích mình. Mình không tin, cho mình một thời gian ngắn, mình nhất định có thể thu phục được cô ấy, sau đó hung hăng ngoan ngoối đi cho các cậu xem. Mạnh Hàn Vũ đánh cho bạn sống một quyền, trong mắt tràn đầy tự tin. Nếu anh có thể làm cho tài nữ vì anh mà điên cuồng, đó sẽ là một sự kiện thú vị. Nghe truyện hot nhất tại audio.net.